Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà vội vàng nấu nhanh bữa cơm chiều. Ăn cơm xong là bà lập tức đóng cửa cài thêm và đi ngủ sớm. Bầu trời đêm nhanh chóng buông xuống. Tiếng ve kêu inh ỏi cùng với trời nóng bức khiến bà không sao ngủ nổi. Linh tính khiến bà cảm thấy có chuyện bất an chẳng lành sẽ ập tới. Bà nhớ lại rõ ràng cái ánh mắt oán hận đỏ như máu của bà già trong bệnh viện cùng với đôi mắt hàn học chưa buông của bà ta. Chột mẹ tôi nghe thấy tiếng động đổ vỡ ở dưới gian bếp. Bà lập tức giật mình, tin bà đập nhanh hơn và cảm thấy hoảng sợ. Bà nhớ rõ khi chiều đã đóng chặt cửa bếp và cài thêm bên ngoài một cách cẩn thận. Bây giờ trong bếp có tiếng động loàng xoảng vỡ bát đũa như vậy, trừ khi là có người vào mở cửa, bằng không có khi nào gió có thể làm được việc ấy. Bà không nghi ngờ là có kẻ trộm, bởi lẽ trong bếp chẳng hề có thứ gì ngoài đống bát đũa. Nếu kẻ trộm muốn trộm, chiều phi là trộm thóc lúa gà vịt, mà những thứ ấy thì không liên quan gì đến gian bếp cả. Hay là bố tôi đi bàn về, đang đêm đói nên mò xuống bếp tìm thứ gì ăn để bầu bụng. Nghĩ vậy bà liền lập tức đánh tiếng. Mình đấy à. Tiếng bà to gió vòng ra bên ngoài, nhưng không hề có âm thanh đáp lại. Mồ hôi mẹ tôi chảy càng dày đặc hơn, bà nhớ lại lời cụ nội tôi có dặn, nếu khi nào cảm thấy bất an, nghi là có ma, mày phải đặt một chậu nước ở trước cửa nhà, hay là đặt cái đòn gánh ở trước cửa nhà. Mà cỏ nó sợ một trong hai thứ ấy, nếu may mắn thì mày có thể chống chọi được tới sáng mai mà thoát kiếp nạn. Mẹ tôi nhớ tới lời cụ nội, bà nhanh chóng tìm được thanh đòn gánh ở góc nhà. Ngay khi bà vừa đặt thanh đòn gánh chặn ở trước cửa, thì qua khe cửa, bà thằng thốt kêu lên. Bà nhìn thấy một đôi con mắt đỏ như máu, đang hành học nhìn qua khe cửa dõi vào trong nhà. Mẹ tôi sợ hãi ngã lăn ra đất, khóc rú lên. Đến khi mẹ tôi bình tĩnh lại, nhìn qua khe cửa thì không thấy bất cứ thứ gì. Bà mới vội vàng thay chốt cửa bằng thanh đòn gánh. Khi mẹ tôi vừa sập thanh đòn gánh xuống, Cũng là lúc cánh cửa đột nhiên bị đập mạnh rình rình từ phía bên ngoài. Âm thanh vàng lên mỗi lúc một gió, rồi một cái bàn tay to lớn đầy lông lá đang thò qua khe cửa, thò vào trong nhà, cố sức nảy thanh đòn khánh. Mẹ tôi sợ quá cứ thế hét lên khóc như gì. Cánh cửa đập ngày càng mạnh thì mẹ tôi càng khóc lớn hơn. Anh trai tôi khi ấy còn bé, nghe thấy âm thanh to quá cũng sợ hãi mà khóc sống lên theo. Cả không gian bao trùm một nỗi sợ vô hình bức vách tường thì rung lên Rụng xuống những mảng đất cát Với sức đập mạnh như thế Mẹ tôi không biết là liệu nó có chịu nổi hay không Trong cơn sợ hãi Mẹ tôi vẫn cố làm theo lời cụ nội nói Chuẩn bị một chậu nước đặt trước cửa nhà Nhưng trong chậu không hề có nước Chỉ có một gáo nước để sẵn ở đầu giường Không đủ để đổ đầy vào trong chậu Mẹ tôi sợ quá Lại nghe ma cỏ là sợ nước tiểu của người, nên bà đành về danh nước tiểu của mình và của anh trai tôi, với gáo nước còn sót lại ba đồ đầy vào chậu đặt trước cửa nhà. Làm xong những việc ấy thì tiếng động cũng đột nhiên im bặt. Mẹ tôi thở vào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mọi chuyện đã qua. Bà định lên giường đi ngủ mong cho mau tới trời sáng, bà cố sức không dám nhìn vào khe cửa, bởi vì khi ấy bà sợ rằng Lại bắt gặp ánh mắt hành học qua khe cửa kia sẽ khiến bà không chịu nổi mà ngất đi. Nhưng bà vừa nằm lên giường thì tiếng đập cửa rình rình lại tiếp tục vang lên. Bà vừa sợ hãi vừa thức giận kêu gào. Cút đi! Mày cút đi! Bà kêu gào lên hai lần như thế thì tiếng động lần này cũng đã im bặt Chỉ còn lại khoảng không gian tối đen như mực với ánh sáng leo lát. Bà mệt nhọc. Quay sang dỗ anh trai tôi đi vào giấc ngủ, thì đập vào mắt bà, lại là đôi mắt đỏ tươi như máu. Cái đôi mắt đỏ tươi ấy đang nhìn qua khe cửa sổ, nhìn vào phía giường, mà chiếc giường lại đang đặt ngay cạnh khe cửa sổ. Mẹ tôi hái hùng quá ngã bật xuống đất, khóc rưng rức kêu cha gọi mẹ. Rồi mẹ tôi trách bố tôi, sao lại bỏ mẹ tôi ở nhà một mình thế này? Đến bây giờ thì trên giường bà cũng không nằm được nữa. Bà lại phải đến trước cửa chính, ôm thanh đòn gánh, ngồi cạnh chậu nước mà ôm anh tôi suốt đêm. Bà phải thức trắng cả đêm. Rồi tới sáng bố tôi cũng bắt lợn trong bản về. Còn lợn 4 năm tạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net